Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến ai khác thì liền cảm thấy mất mặt. Ông lập tức xoay người về phòng nhưng vẫn không quên nhắc nhờ. Bảo bối à, con đã không còn tức giận. Cũng chẳng còn cổ giờ nữa thì hãy về sớm đi. Vì, vì, vì, ông nói như vậy là muốn đuổi con gái vi phi phi ong noi nhu vay la muon đuoi con gai toi đi sao? Cô chẳng hề quan tâm đến ông, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh mình nói. Nói cho em xem, anh nghe nhớ được bao nhiêu rồi hả? Cô đương nhiên biết mọi chuyện đều là giả. Cái gì gọi là tức giận khổ sở chứ Chả đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi Gật gật đầu Ngoan ngoãn nhìn về phía trước Anh bắt đầu đọc thuộc lòng Không được tùy tiện nhận đồ của người lạ Không được nói chuyện với người lạ Không được đi theo người lạ Không... Thực sự là nhức đầu quá Anh đã quên mất rồi Quên rồi sao? Cô khẽ cười Hơi ngừng đầu lên ngắm nhìn dáng vẻ buồn phiền của anh Còn anh nghe ngốc cười vô tội nhìn cô Ừ, phía sau quên mất rồi Anh thật sự là không có ý Tuy là anh rất chăm chỉ, học thuộc Nhưng chẳng hiểu tại sao Chưa đến vài tiếng đồng hồ Thì anh liền quên hết một nửa Quên rồi thì thôi Trong thời gian ngắn mà bác anh nhớ nhiều như vậy Thật đúng là đã làm có anh rồi Nhung nhung nhung nhung giận anh sao Anh sợ hãi hỏi Cô khẽ lắc đầu nói Em không có giận anh như vậy thì tốt rồi Nghe cô nói là cô không hề thức giận Anh nên thờ phào nhẹ nhõm Em nhắc lại một lần nữa Anh không cần phải học thuộc Chỉ cần nhớ kỹ trong đầu là được Anh có hiểu không Chỉ cần cô nhắc lại vài lần bên tay Anh sẽ nhớ ngay thôi ừ. Anh chắc chắn sẽ nhớ kỹ Chỉ cần là lời nhung nhung nói Anh đều sẽ nhớ kỹ Nếu như gặp người lạ Anh không được nói chuyện Không được đi theo hay là nhận đồn ăn một cách tùy tiện Có nhớ hay không Trái qua chuyện lần này Cô nhất định phải dạy cho anh một vài điều quan trọng Cô và mọi người không thể mọi lúc mọi nơi ở bên cạnh anh được. Anh không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết lời nói của ai nên nghe hay là không nên nghe, đồ gì nên ăn hay là không nên ăn. Anh dùng sức gật đầu, điều này anh đã nhớ kỹ lưỡng. Nếu là người anh quen mà họ muốn anh làm gì, trước tiên anh phải gọi cho em hoặc hỏi các anh của anh trước đã. Hiện tại cũng không phải là người lạ mới là kẻ xấu, mà có nhiều việc xấu đều là do người quen biết cây ra. Anh đã nhớ ký số di định của em chưa? Gật gật đầu Anh còn nghiêm túc ghi lại Rồi nhìn chăm vào dãy số đó suốt 3 ngày Nên đã nhớ rất kỹ Không được đi ra ngoài một mình Nhất định phải có người đi cùng Cô bắt anh phải nhớ ký điều này Nếu anh ra ngoài một mình mà bị lạc Hay gặp phải kẻ xấu Thì sẽ phiền phức to Mà kệ có quen biết hay không Người ta cho anh ăn cái gì cũng phải được sự đồng ý của em mới được ăn Nhùng nhùng à Anh thật sự là không thể nhớ nhiều được như vậy Vừa nghe anh gọi, cô liền biết rằng anh không nhớ nổi nữa rồi. Cô không thích bắt anh làm những chuyện mà anh không thích. Kẻ khắp một tiếng, cô mệt mỏi nói. Vậy những điều kia... phụ Vũ, Vũ à? Ôm em về phòng, em buồn ngủ rồi. Mấy ngày này tuy cô đã bớt nôn ngén nhưng lại trở nên rất là thích ngủ. Tỉnh giấc chưa đến 3 tiếng đồng hồ là cô đã mệt mỏi rồi. Mỗi lần ngủ cũng chẳng được bao lâu cả, nhiều nhất chỉ là nửa tức. Lên đã tỉnh giấc. Đứng lên khỏi chiếc xích đô, anh dịu rằng ôm cô vào trong lòng rồi sai người bước về phòng thời gian trôi qua rất nhanh kiều nhung ngọc vào phòng vũ phòng trở về nhà họ phong đã hơn một mươi ngày rồi lúc vừa về mà lỗ lại chạy đến gặp bọn họ nhận lỗi hai người cũng không trách cứ gì bà cả kiều nhung ngọc đã tìm được một nữ giúp việc khác đó chính 10 tiểu lị đang làm việc cho nhà họ kiều bởi vì tiểu lị đã làm việc trong nhà bọn họ được hơn năm năm nên kiều nhung ngọc vô cùng tin tưởng cô Cứ bà bốn tuần, phòng vũ vọng lại bị nhóm người mạnh chết kéo tới công ty nguyên cả ngày. Sau khi thành thói quen, mỗi lần phải đến công ty là anh không còn quấn chặt lấy Kiều Nhung Ngọc nữa. Măng thai đến tháng thứ tư thì tình trạng nôn ngén của cô cũng đã chấm dứt. Bệnh thích ngủ cũng chẳng còn. Hiện tại, Kiều Nhung Ngọc cảm thấy rất là sàng khoái. Cô chùa, ở bên ngoài có người tự xưng là bạn của cô muốn gặp cô. Bảo vệ các cổng thông qua điện thoại nội bộ, báo cáo với Kiều Nhung Ngọc. Là bạn của tôi ư? Đúng là kỳ lạ Cô không hề có bạn bè gì ở Đài Loan cơ mà Là nam hay là nữ Dạ một nam một nữ Không thể nào Hai người kia không phải đã đuổi theo đến Đài Loan rồi đó chứ Trong bọn họ như thế nào Hai người kia đứng ở ngoài cửa Bảo vệ tận thị nói Nam tóc vàng Còn nữ là tóc xoăn màu nâu Chính xác là hai người kia rồi Anh dẫn bọn họ vào phòng cách đợi tôi đi Đúng là chết tiệt Hai người kia tại sao lại đuổi tận đến đây chứ cắt đứt cuộc gọi nội bộ cô liền nhanh chóng về nhà họ kiều alo mẹ à nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.